Những người nuôi giữ bổ câu của nhà văn người Mỹ Alice Hoffman, bà Sarah và IAE đã làm được những điều khó tưởng tượng đột. IAE đã giải thoát con sư tử khỏi xích của quân La Mã. Còn bà Sarah đầu độc đội quân này theo cách khó ai ngờ tới. Nhờ vậy giúp các chiến binh của pháo đài Masada tiêu diệt vô số kẻ thù. Sự thông tuệ của bà Sarah và bản lĩnh của Yai giống như một phương thúc thần kỳ với các chiến binh và mọi người trên pháo đài Masada. Họ như được tiếp thêm sức lực và niềm tin để chống chọi với mãnh lực tấn công không ngừng nghỉ của quân đội La Mã. Thế nhưng niềm tin và sức mạnh ấy không kéo dài bao lâu. Sự tuyệt vọng đã bao trùm khắp pháo đài khi những chiến binh đã rơi dụng gần hết, số còn lại thì kiệt lực và hoang mang cây cả thủ lĩnh pháo đài Masada, Aliza Benier giờ đây cũng nghĩ tới những điều không tưởng. Thời khắc ấy, từ các ấy, Aliza Benier và Sera lai phía trước của những con người khốn khổ ở pháo đài Masada giờ đây mù mịt vô phương. số phận của họ sẽ được định đoạt ra sao? mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết những người nuôi giữ bổ công của nhà văn người Mỹ Alice Hoffman. Bàn dịch của Lê Đình Chi Ai di không hề nhận thấy các xương sườn của tôi đã lộ rõ Hay xương vai và sống lưng tôi đã nhô lên hẳn khỏi làn da Anh không hề thấy khẩu phấn ăn khắc khổ Chỉ có rễ cây và đậu đã làm mái tóc tôi không còn ống ả như trước Vì tôi tết nó thành bím, sau đó cuốn lên trên đầu và cài lại bằng hai cây châm sừng. Với anh, tôi là cô gái với suối tóc đen đứng bên giếng ở Jerusalem. Cũng như anh là người yêu của tôi, người đàn ông đứng bên tôi dưới mưa và đón nhận tôi về mình. Người đàn ông, tôi đã luôn trao gửi trái tim. Chúng tôi không còn để ý tới luật lệ của người đời, mà chỉ quan tâm tới luật lệ của Chúa. Những lời cầu nguyện vang lên cả ngày lẫn đêm. Các trưởng lãng tập hợp ở nơi cầu nguyện, và dưới ánh sáng lập lòe của chút giàu ít ỏi, chúng tôi còn lại. Họ cầu xin sự tha thứ của Chúa và ân phước từ người. Những cây gỗ đã được lát xuống con đường cau nguyen vang len ca ngay lan đem cac truong lao tap hop o noi cau nguyen va duoi của người Rome, ra cố cho những thùng đất trắng các nô lệ liên tục chút xuống đó. Con đường lúc này đã gần tới mức người thôm có thể nói với chúng tôi, và đích thân xuyên pha tới gọi Ben Vài người phía chúng tôi lớn tiếng trả lời rằng, thủ lĩnh của chúng tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với quỷ dữ, vì quỷ có thể đoạt mất linh hồn của ta từ những lời ta nói. Điều đó hoàn toàn đúng, vì khi chúng tôi lắng nghe con quỷ chỉ huy chiến đoàn 10, hắn đã mang đến cho chúng tôi những đám mây mù của sợ hãi chúng tôi bịt tai lại song vẫn có thể nghe thấy những lời sinva nói đầu hàng ngay bây giờ và chúng ta sẽ để các người tự do ra đi đúng như những gì chúng đã nói với các chiến binh tại pháo đài macaros trước khi tàn sát tất cả bọn họ bỏ mặc họ lại cho chó hoang để di cốt họ bị giải rác khắp trong rừng Như thế họ chưa từng là người mà đã đến với thế gian này như những hòn đá. Ben Nha Ơ không dành cho Sinva câu trả lời nào, mà gửi xuống một loạt tên châm lửa. Tôi trông thấy các cung thủ thiện xã nhất xuất hiện trên tường thành. Trong đó có con gái tôi. Con bé dùng nhiều tên đến mức chẳng mây chốc nó không còn mũi tên nào nữa. Tối hôm ấy, con gái tôi dạy Adia... Cách chế tạo các mũi tên, cách giữ thẳng viên đá mài để bàn tay không bị xước khi cậu bé mài đầu mũi tên mỏng dẹt bằng kim loại lên một tảng đá, cách cố định đầu mũi tên vào thân tên gỗ bằng một dải dây da mỏng. Còn Yehuda, vì đức tin của mình, cậu bé không thể đụng chạm đến các công cụ của chiến tranh, nên lĩnh phần nhặt lông buộc câu để gắn vào đuôi các mũi tên. Giúp chúng bay thẳng từ tay con gái tôi tới tim của kẻ thù Aziza kéo tôi sang bên Trước khi con bé quay lại tường thành cùng giỏ tên mới được chế tạo Con gái tôi trông thật mạnh mẽ Các cơ bắp tinh tế, khuôn mặt xinh đẹp, cứng cáp và dám nắng Aziza nói với tôi Nó sẽ cố thử mọi cách để cứu chúng tôi trừ một thứ Nó sẽ không bắn bất cứ người nào mặc áo dài xanh. Một trong số họ rất có thể chính là người đàn ông từng là Bốn Hara và Adia. Từng là chồng tôi, người từ rất lâu đã quên Aziza không phải là đứa con mang dòng máu của ông. Tôi ban phước cho con bé, rắc bột da rắn lên mái tóc ngắn màu đen để giúp che chở nó. Tôi cảm thấy tình yêu dành cho con đang nghẹn nghẹn trong cổ hỏng. Tôi không thể nói ra thành lời, vì sợ mình sẽ mang đến cho con sự hủy diệt. Nhưng tôi ôm hôn con gái tôi, và con bé biết nó có ý nghĩa như thế nào với tôi. Như con bé đã biết, tôi trông cậy vào nó để giúp tôi sinh Hara ra đời. Như tôi đã có đủ lòng tin cho phép nó cưỡi ngựa bên những người đàn ông ở Moa. Tôi từng đặt cho nó một cái tên giúp con gái tôi trở nên không sợ hãi trong một thế giới bị nỗi sợ hãi chi phối. Đó là món quà lớn nhất tôi tặng Aziza. Thật may mắn, vẫn còn một khoảng cách giữa vách núi và chúng tôi và con dốc được đắp lên. Mỗi lần đất được đổ thêm lên, đoạn cuối con dốc lại sụp xuống vì lở. Cho dù đám đô lệ đã mang lên những cái vổ đầm đất lớn bằng cả thân cây cỏ, khoảng cách vài thước cuối cùng đó vẫn không thể nào được đắp. Và do vậy, kẻ thù không thể tấn công qua tường thành. Cho dù vua Herod từng xấu xa về nhiều mặt, chúng tôi vẫn cảm thấy biết ơn bức tường ông ta đã xây và những tảng đá mang dấu ấn của ông ta. Chúng tôi nghĩ rằng khi chiến đoàn không thể xây con dốc tới tận bức tường của nhà vua, đó như một điểm báo đoan chắc thành công của chúng tôi và chúng tôi cầu nguyện tạ ơn đấng toàn toan nang Không bao lâu nữa sẽ tới hôm trước ngày lễ vượt qua. Ngày dân tộc chúng tôi được giải thoát khỏi kiếp nô lệ ở Ai Cập. Chúng tôi nghĩ tới Mose trong sa mạc, cũng như cách Đức Tin vẫn đứng vững ngay cả khi không còn hy vọng. Cách ông dẫn dắt dân tộc mình bất chấp nỗi khổ ải của họ. Chúng tôi nghĩ lễ mừng của mình sẽ mang tới vận may trong tương lai. Chúng tôi không hiểu rằng cũng giống như ngày thứ chín của tháng Av khi cả hai ngôi đền sụp đổ khi Mô-xê đập vỡ những tấm bảng đá khi phiền muộn ngự trị trên khắp thế giới của chúng tôi một số ngày tồn tại để nhắc chúng tôi nhớ quá khứ vẫn còn đeo bám người Rôm vẫn hối hả không mệt mỏi và bức tường thành của một ông vua chẳng là gì với chúng hết khi chúng nỗ lực vì vinh quang của hoàng đế Rôm Chúng dựng lên một sàn gỗ khổng lồ đặt trên sàn giáo cao hơn hai trăm Gỗ được đưa tận từ Hy Lạp tới, chở bằng tàu qua biển, rồi mang tới đây trên vai những người nô lệ. Những cây gỗ còn mang theo mùi của rừng già. Raka nói chúng là gỗ bách, và bà bật khóc khi nhớ lại quá khứ. Chúng tôi đứng quan sát trong khi giàn giáo được hoàn tất và binh đính chiến đoàn leo lên đó và cất tiếng chửi rùa, rồi nhanh chóng ném tới từng trận mưa những cây đuốc cháy rực. Tất cả những gì chúng tôi có thể ngửi thấy sau đó là lửa, mùi thơm của những cây bách giống như một giấc mơ từng có lúc lơ lửng trong không chung toi co the ngui thay sau đo la lua mui thom cua nhung cay bach giong nhu mot giac mo tung co luc lo lung trong khong trung. Khi sản gỗ vẫn chưa đủ để lấp đầy khoảng cách giữa con dốc và bức tường thành hùng vĩ của Herod. Chiến đoàn nối dài nó bằng những tảng đá lớn được nối với nhau. Sau đó xuất hiện tạo vật tệ hại nhất chúng tôi từng nhìn thấy. Thứ được Vespasian sáng chế. Sau đó từng được tớt sử dụng. Và giờ đến được Sinva. Dường như... Thứ chiến cụ này đã được tạo ra trong thế giới của quỷ, và một nghìn linh hồn xấu xa đã chế tạo nên đó. Chúng tôi đứng trong sững sờ và tuyệt vọng. Ngay cả gương mặt những người đàn ông trưởng thành cũng đẫm nước mắt. Một tòa tháp cao gần một trăm bộ, bên ngoài phủ kín các tấm kim loại. Đã được đặt lên trên sàn gỗ Để quân Rome có thể tấn công chúng tôi Mà vẫn được che chở khỏi Dây lăng đá tên và lao của chúng tôi Từ tòa tháp này Chúng có thể đẩy ra Những cây đầm phá thành lớn Để tấn công những bức tường của nhà vua Vốn được xây lên Để vĩnh trường tồn Vậy là Cuộc tấn công đã bắt đầu Ngọn núi rung chuyển Và lũ chim đồng loạt Bay tán loạn, quạ và triền triện, sẻ và chim ưng, tất cả các sinh vật có cánh đều trốn xa khỏi chúng tôi. Trừ những con bổ câu tại khu chuồng, chúng không có lựa chọn nào khác ngoài ở lại. Tôi cảm thấy đứa trẻ trong người mình cựa quẩy trong khi tôi ngồi trên bờ thành đài phun nước. Xung quanh tôi là sự điên loạn. Những đứa trẻ lên ba lên bốn đang cạo vết máu ra khỏi những cây giáo được ném dồn thành một đống, sau khi rút ra từ thi thể những người bị chết. Chúng tôi có quá nhiều người chết, vậy nên họ được đưa ra ngoài ruộng, nơi những cây hạnh đang nở đầy hoa cả hồng và trắng. Tại đó, những người chết được tắm rửa bằng nước mưa và dầu, sau đó được cuốn lại trong những tấm vải lanh. Khi không còn vải lanh nữa và tiếp tục có người chết, chúng tôi dùng chính những tấm khăn choàng cầu nguyện để khâm liệm họ. Hai chiến binh trẻ của chúng tôi, kỳ thực chỉ là hai cậu bé trong áo giáp, lèn ra ngoài cổng tự giao chiến với bọn lính. Đầu của họ bị chặt lìa khỏi thân thể và đặt lên máy bắn đá ném về cho chúng tôi. Mắt của họ vẫn còn chưa khép. Những người mẹ của hai cậu bé cào cấu chính da thịt mình, kinh hoàng, điên dại, bị chìm ngìm trong cơn ác mộng vốn chính là cuộc sống khi không ngủ của chúng tôi. Raka và các cháu trai của bà đã tới sống cùng tôi, cùng với Yai và Aria, vì buồng của họ nằm quá gần tường thành. Láng giềng của Raka đã bị giết trong khi ngủ. Một mũi tên bay vào qua khe đá dùng làm cửa sổ Và đệm nằm của những người này cháy bùng lên Tất nhiên, chúng tôi có đủ chỗ Aziza đã dựng lên một cái lều ngoài sân Con bé không còn muốn ngủ trong nhà nữa Và đúng như một chiến binh nó ở lại dưới các vị sao Người từ thung lũng tới cùng ăn với con gái tôi Và hai người họ ngồi đó như hai anh em Không nói gì, song vẫn không hề thiếu thoải mái. Hai con trai của anh ta, Noah và Levi, tròn mắt nhìn người chiến binh nghiêm nghị. Vì với chúng, anh ta đã trở thành một huyền thoại hơn là một con người. Có một lần tôi nhận thấy ánh mắt anh ta hướng về phía chúng. Vẻ mặt người chiến binh dịu hẳn và dường như có điều gì đó lay động trong nội tâm. Nhưng anh ta đã quay đi. Tập trung chú ý vào bữa ăn đạm bạc với đậu hạt và đậu lăng mà Aziza đã nấu để hai người cùng ăn. Raka thổ lộ rằng, vào ngày người con gái yêu dấu của bà lìa đời, con rể bà đã thề hai điều. Chừng nào còn sống, anh ta sẽ không đưa người phụ nữ nào khác vào giường mình và sẽ không bao giờ cắt tóc nữa. Nhưng vào một buổi tối, khi người chiến binh tới dùng bữa, Raka rên lên khi nhìn thấy anh ta, rồi vội vã chạy đi. Bà đứng quay lại với chúng tôi run rẩy. Con rể bà đã cắt tóc, sau đó cạo đầu. Tôi đi theo Raka, cầm lấy tay bà trong lúc bà khóc. Thế là hết. Bà nói với tôi, cuộc sống của chúng tôi trên mặt đất. Con rể bà cạo sạch mái tóc của anh ta vì đã đến lúc anh ta bỏ lại thế giới này sau lưng mình cùng tối hôm ấy tôi thấy con gái tôi ôm hôn người chiến binh này trong vườn anh ta dường như là một kẻ hung tàn người chằng chịt sẹo với những vành kim loại hằn sâu và da thịt thứ trang phục duy nhất anh ta mặc là những miếng kim loại hình vẩy cá thế nhưng trong lần ôm hôn duy nhất ấy tôi nhìn thấy điều tôi chưa bao giờ thấy Giữa con gái tôi và Amram, Tôi thấy tình yêu Đã dẫn con gái tôi Không phải tới chỗ hủy diệt Mà tới định mệnh của chính nó Đáng ra Tôi không bao giờ nên hy vọng Có thể ngăn con đường con gái tôi Đã được tiền định phải đi theo Người từ thung lũng Đã thề không yêu phụ nữ Nhưng anh ta chưa bao giờ thề Lời thề nào về một chiến binh khác Khi trở thành một chàng trai Aziza đã cho phép anh ta được yêu mình. Đó là lý do tại sao rất nhiều người từng tin con gái tôi là một Seder. Vì khi con bé quảng hai cánh tay quanh người đàn ông ghi chặt mình trong những giải kim loại sắc như dao. Dường như con gái tôi là một trong hàng nghìn sứ giả đang quan sát chúng tôi, được gửi tới để đón nhận anh ta dưới đôi cánh của nó. Tôi quay mặt đi khi nhìn thấy anh ta khóc, vì tôi biết điều Raka nói là đúng. Thế giới này sắp sửa biến mất. Điều đó đã được tiền định. Ai có thể nói rõ vào giờ nào bức tường của Herod bị phá vỡ, khoảnh khắc khủng khiếp khi tảng đá đầu tiên rơi xuống. Trời đã mưa, nhưng khi mưa tạnh dần... Tiếng sấm vẫn tiếp tục. Sau đó, đột nhiên chúng tôi hiểu ra, Đó không phải là tiếng sấm, Mà là cái đầm phá thành đang đập vào tường. Chúng tôi đứng dậy, quan sát, Trong khi Chúa từ bỏ chúng tôi, Rồi chúng tôi làm hết sức có thể. Cảnh hỗn loạn diễn ra, Khi người ta hối hả đồ dồn tới quảng trường, Để xây một bức tường nữa thật khẩn trương, Trong tâm trạng sôi sục điên cuồng anh họ tôi muốn đắp một bức tường chắn phía sau tường đá đã bị chiến đoàn phá vỡ một bức tường làm từ đất bùn và cỏ để nó sẽ dao động theo thanh đầm phá thành chứ không bị vỡ toát trong cơn bão một ngọn cỏ có thể chịu đựng được sự điên cuồng của những trận gió lốc khiến cung điện của các vị vua sụp đổ không ai không tham gia vào việc xây dựng bức tường thứ hai này Vì tâm trạng kinh hoàng đã bùng lên trong tất cả chúng tôi Thậm chí cả Yehuda, cậu bé Isson và con trai tôi Adia vẫn còn chống nạng Cũng có mặt ở đó nóng lòng muốn giúp một tay Ý nguyện của Chúa đã muốn chúng tôi có mưa xuống Và nhờ vậy sẽ có rất nhiều buồn Cứng lại rất nhanh khi mặt trời xuất hiện trở lại Để tạo nên bức tường thứ hai Tất cả trẻ con đều lấm đầy bùn, miệt mài làm việc cùng chúng tôi, bất chấp những mũi tên lửa rơi xuống, làm cháy áo choàng làm các mái nhà và vườn tược của chúng tôi bắt lửa. Tất cả hành động của chúng tôi dường như xảy ra trong một giấc mơ vừa ập xuống. Tôi nhìn thấy một đứa trẻ bị bốc cháy và chết trong tay của chính mẹ nó, và người ta dám hy sinh tính mạng mà không hề do dữ. Tôi nhìn thấy chiến đoàn nhích lên như một con dã thú làm bằng kim loại, không hề có tim hay linh hồn. Trong khi bức tường đất bùn rung động, song vẫn không đổ xuống, vì nó mạnh mẽ hơn bức tường nào của Herod. Cho dù được xây lên bởi người già và trẻ con. Tôi nhìn thấy thần chết đứng ngay cạnh con gái tôi, khi con bé Dương Cung lướt bàn tay ông ta trên làn da lộng lẫy của nó. Tôi nhìn thấy bóng ma, Của những người Eason bị tàn sát trong hang động bước đi theo những lối mòn men vách núi như những con dê đen Linh hồn của họ lơ lửng phía trên đầu Anh họ tôi rời khỏi đám đông khi anh nhận ra có bao nhiêu người đã chết và phải đưa ra an nghỉ ngoài ruộng Tôi đi theo, tìm thấy anh đang khóc trong khu vườn của tôi Vào khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy lời tiên tri đã đến với mình khi tôi gieo các mảnh xương trên tòa tháp. Chúng đã tiên đoán tôi sẽ chết đuối, đúng như người tu sĩ từng cảnh báo khi tôi còn là một đứa trẻ và nhảy xuống đài phun nước trong vườn nhà mẹ tôi. Chết đuối không phải trong nước mà trong máu của chính tôi. Liên tục nhiều đêm liền Tôi đã mơ về đứa con tôi đang mang trong bụng. Trong giấc mơ của tôi, con bé chìm ngập trong nước đôi mắt mở to vì nước là nguyên tố của nó, cũng giống như với tôi. Nếu tất cả chúng tôi sẽ bị tàn sát, nếu tôi nằm trong số những người phải chết, tôi muốn đảm bảo chắc chắn đứa trẻ này được ra đời trước khi nó đi sang thế giới bên kia. Đó là cách duy nhất tôi có thể đoán chắc Con gái tôi có một cái tên, cho phép Chúa gọi nó đến với người, không giống như một đứa trẻ chưa ra đời. Những linh hồn chưa có tên phải lang thang vô định trong suốt thời gian còn lại của thế gian. Tôi biết đã đến lúc con gái tôi chào đời, vì chẳng bao lâu nữa sẽ không còn chút thời gian nào. Tôi đun một ít trà cửu lý hương, vốn dùng để gây sảy thai và uống một cốc đầy. Thứ nước này sẽ giúp con tôi ra đời trước thời điểm tự nhiên của nó. Tôi bước đi trong buồng mình, trong khi Adida, Euda và bất cứ ai còn chút sức lực đều đang hối hả làm việc để sửa lại những chỗ hư hại trên bức tường thứ hai. Tôi gọi Yahi đến với tôi vì cô gái đã hứa sẽ giúp khi tôi cần. Cô để Aria lại cho Raka trong nom và mang cho tôi một sọt phân lấy từ khu chuồng bổ câu để chút vào lửa. Như tôi đã dạy cô cách đỡ đẻ, giờ đây cô sẽ giúp con gái tôi chào đời. Tôi ngồi lên làn khói để nó có thể mở rộng đường ra cho đứa trẻ. Yahi ngồi quỳ gối xuống, hát lên tên của đấng vô biên theo chiều ngược rồi lại chiều xuôi. Cho tới khi nó trở thành một âm duy nhất trong miệng cô, cao lên rồi chậm xuống. Một âm thanh cổ xưa tới mức không ai có thể hiểu được ý nghĩa của nó nữa. Tôi chăm chú nhìn vào tượng Astorre trên bàn thờ. Tôi đã mang nữ thần theo mình từ nhà mẹ tôi, gói trong một mảnh vài lanh cùng quyển sách ghi các phép thuật vao tuong astore bà, được giấu dưới lớp dơm trong cái lồng nhốt duoi lop rom trong cai câu tất cả những gì tôi cần mẹ đều đã đưa cho tôi tất cả những gì tôi biết tôi biết được đều nhờ mẹ nhưng tất cả những gì tôi hy sinh là để dành cho con gái tôi tôi đã đổ dầu ô liu dâng lễ trước astore và thoa lên khắp người mình dầu lựu và nước hoa có mùi hoa huệ để tỏ lòng tôn kính nữ thần đó là tất cả hương liệu tôi còn lại tôi biết Sẽ không còn có thêm nữa Tôi nhớ tới những bông hoa huệ Bên đài phun nước trong vườn của mẹ tôi Dường như Chúng đang mọc lên Giữa những mảng tranh ghép màu đen và trắng Lát trên nền gian buồng của tôi Tôi chăm chú nhìn vào chúng Cho tới khi tôi chỉ còn thấy Những bông hoa vô hình đó Còn phần còn lại của thế giới Hoàn toàn tan biến Tôi đau quặn Và cố hết sức không gây ra tiếng ồn ào Để không ai tìm đến chỗ chúng tôi Tôi cắn vào cánh tay mình Đến bật máu Bất chấp thời điểm và hoàn cảnh Tôi vẫn còn sống Vẫn có thể sinh ra sự sống Khi thời gian dần trôi qua Và đứa trẻ vẫn không xuất hiện Tôi sợ rằng Đứa con mình sắp sinh ra Sẽ yếu ớt Vì phải ra đời quá sớm Cảm giác hoàng hốt tắc nghẹn lại Trong cổ họng tôi Hội đồng có thể quyết định vứt bỏ đứa bé ngoài tường thành để mặc cho nó chết đi trước khi nó được đặt tên. Tôi thề rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Với đứa trẻ này, dứt khoát sẽ không có sa mạc, không quả, không có những di cốt chẳng ai chôn cất, không có đám lính của chiến đoàn, không có bầy chó hoang nào nhảy bổ vào nó trong cơn đói. Linh hồn đứa trẻ sẽ không bị gian hãm trong một cái hang hay lang thang dưới thung lũng, mà sẽ nằm trong bàn tay của Chúa dưới sự bảo trợ chú đáo của người. Đó là lý do vì sao tôi đưa nó tới thế gian này trước thời điểm tự nhiên, để con gái tôi có thể được biết nhiều thứ hơn ngoài phiền muộn và được tắm mình trong ánh hào quang rực rỡ của đấng toàn năng, trong ân phước và trí tuệ của người. Cho dù chỉ trong một giờ hay là một ngày Con gái tôi chào đời lúc dạng đông Sau nhiều giờ và rất nhiều máu chảy Quá nhiều máu đã trào ra khỏi tôi Nhưng đó là cái giá phải trả Để cô bé được sinh ra Cho dù ra đời sớm Con gái tôi không hề yếu ớt Bé khóc vang và trái tim tôi mở rộng Nó có đôi mắt màu xám Giống hệt như bố nó mái tóc nó có màu nhạt rất giống màu lông bồ câu chúng tôi đưa bé ra ruộng để có thể chôn nhau thai dù cây hạnh cuối cùng đã bị chặt hạ để lấy gỗ xây tường chúng tôi cảm tạ astore và adonai tôi cởi áo choàng ra để đứng trần trụ trước họ cho dù tôi đã kiệt sức và bảy ngày vẫn chưa trôi qua chúng tôi không biết mình còn lại bao nhiêu ngày nữa và vì thế Tôi không thể đợi để đặt tên cho lửa trẻ. Tôi đặt tên nó là Yona, vì con bé đã đến với thế gian nhờ thông điệp bổ câu mang tới. Vợ tôi, người yêu dấu của tôi, con gái tôi, thế giới của tôi. Suốt đêm hôm ấy, chúng tôi ra cố bức tường thứ hai, tuyến phòng thủ cuối cùng chống lại thảm họa. Người ta ghép lại với nhau những cành lá của cây hạnh đã bị vội vã chặt xuống, chát kín những khe hở bằng bùn đất để bức tường mới trở nên dẻo dai, có thể di chuyển theo những cú nện của cây đầm phá thành. Lễ vượt qua sẽ được kỷ niệm vào ngày hôm sau. Trong những dịp lễ như thế, đáng lẽ chúng tôi phải tập trung lại dâng lên lời tạ ơn vì tự do được ban cho khi thoát khỏi Ai Cập. Giờ đây, chúng tôi không còn thời gian để làm bất cứ điều gì khác hơn những lời cầu nguyện mang theo trong mình. Nhưng bức tường không thể bị phá vỡ, lại có thể bị đốt. Mùi gỗ hạnh bốc lên trong một đụn khói cay xè. Quần rồm đốt cháy bức tường của chúng tôi và xung quanh chúng tôi bùng lên một vành lửa. Trên ngưỡng cửa nhà mình, tôi chăm chú ngắm nhìn đứa con gái đang bế trên tay, trong lúc lắng nghe tiếng mọi người cầu nguyện. Vì những lời cầu nguyện đã vang lên át đi âm thanh của chiến tranh. Tôi nghe thấy phụ nữ khóc than. Trong lúc đưa mắt nhìn tình cảnh khốn khổ của mình, tôi quay người lại nhìn thấy một cái bóng ngoài vườn, một con quả quỳ phục xuống giữa những luống rau tôi đã trồng. Tất cả giờ đây đều biến thành cho bụi. Bạc Hà và Cửu Lý Hương, thì Lạ và Bài Hương, tất cả chỉ còn là những đám cảnh chết khô. Tôi bước vào khu vườn không còn tồn tại nữa. Channa đã tới để nhìn đứa trẻ. Cô ta gầy hốc hác như tất cả chúng tôi. song khuôn mặt cô ta sáng lên khi nhìn thấy đứa bé sơ sinh trên tay tôi. Cô ta thề rằng Đã không nói với ai về chuyện đứa trẻ ra đời Thậm chí cả với thủ lĩnh của chúng tôi Để không làm anh phân tâm Cô ta thì thầm rằng Những con bổ câu tôi thả ra Đã quay lại báo cho cô biết cuộc sinh nở Chính những con chim nhốt trong lòng Sau nhà cô ta từng tìm đến tôi Ở vùng đất Moa Tôi ra hiệu cho Chana Và cô ta lại gần tôi như thế Một con chó cuôn cút bước đi và đầu cúi xuống cô ta ngay lập tức bị thu hút khuôn mặt lộ rõ hân hoan khi tôi nâng đứa bé lên cho cô ta thấy tôi quan sát trong lúc kẻ thù của tôi đứng đó khóc rằm không phải vì đau khổ mà vì vui sướng Chấn động của cuộc tấn công pháo đài Masada đã điểm. Nhà văn Alice Hoffman càng lúc càng chứng tỏ được sự kiên trì với những diễn biến của một tác phẩm mà đoạn kết bao giờ cũng đầy thử thách